các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lánh mặc dù chỉ là một chữ độc nhất trao đổi cô vẫn có dáng vẻ như là nhặt được chân bào cô cùng hắn rửa chén thu dọn bàn rồi sau đó ngồi ở bên cạnh bàn pha một ấm trà tự dược thảo dùng từ ngữ chậm rãi của tay muối chân hàn huyên suốt cả một đêm đó thật ra thì không tính là tán ngẫu hắn chỉ nói theo danh dương khi cô chỉ vào vật gì đó nhưng mà nói thật Hắn căn bản không nhớ trước kia khi mình cùng với người khác nói chuyện nhiều như vậy là từ khi nào nữa. Đối với hắn mà nói, đây là một lần nói chuyện nhiều nhất của mấy năm nay rồi. Có vài lần, cô không ngừng đưa tay đụng chạm vào hắn. Muốn hắn nhìn cô chỉ vào đó, nghe cô hỏi một số vấn đề. Hắn mỗi một lần cũng rõ ràng cảm nhận được đút ngón tay của cô. Nhưng cô lại giống như không hề phát hiện, giống như làm như vậy là chuyện rất là tự nhiên và bình thường. Mỗi khi ngón tay của cô dừng lại trên cánh tay hắn, thì hắn cũng không khỏi nín thở. Tiếng cười của cô như là chuông bạc vang lên một lần nữa. Hắn không có cách nào khống chế. Mắt chỉ dừng ở biểu tình thay đổi trên mặt của cô. Nhìn cô vui sướng e lệ khẩn trương thoải mái, ở khóe đuôi mày tinh tế hiện lên sự biến ảo. Ngay cả có nhiều lúc, vẫn là nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý. Hắn nghe cô nói chuyện, nghe cô dùng anh thâm em ai kia, Dùng với hắn ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu. Đã rất lâu không hề có ai nói chuyện với hắn như vậy. Thật tình như vậy, lòng tràn đầy vui mừng như vậy. Bởi vì hắn mà làm vui vẻ như vậy. Cô gần như là dừng lại không được, giống như là quên mất mệt mỏi. Cho dù âm thanh đã bắt đầu có một chút khàn khàn, mệt mỏi cũng đã hiện lên trên gương mặt, nhưng cô vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, không hề có ý định muốn nghỉ ngơi. Vì muốn tốt cho cô, Hắn chỉ có thể mở miệng ngăn cản cô Quá muộn rồi Ngày mai hãy tiếp tục nói đi Anh nói gì Cô không hiểu Hắn nhìn ra được Hắn cong khóe miệng dùng bàn tay ra hiểu Ngủ Hắn chỉ vào giường Sơ tính ngủ Nháy mắt Một rạng mây đỏ lại hiện lên trên gương mặt trắng đoán của cô Cô đã lính ngủ được À đúng rồi Tôi hiểu thật là xin lỗi nha Tôi đã quá nhiều lời rồi Cô lúng túng nhanh chóng nhảy dựng từ trên ghế bởi vì động tác quá nhanh mà chóng váng. Lại một lần nữa hắn đỡ lấy cô. Cô ngầng đầu lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở. Cảm ơn. Hắn đã bắt đầu hiểu được ý tứ của hai chữ này. Cô gái này đang cùng với hắn nói lời cảm ơn. Kể từ khi cô hôn hắn, hắn chỉ sợ cả đời này, cô sẽ nhớ rõ ràng hai chữ đó. Một giây sau hắn có thể cảm nhận được khi hắn nắm tay cô, thì mạch đập của cô nhảy lên rất nhanh. Cô xin lỗi cười cười tiếng vững, rồi lui về phía sau một bước. Hắn cưỡng bác chính mình phải buông tay ra, để cho cô xoay người rời đi. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu lại dọn dẹp bình trà cùng cái ly trên bàn, cùng đi theo đến chiếc chăn đã sớm ngủ ở bên cạnh mớ thản ra. Cô tiến vào nhà vệ sinh, rồi sau đó trở lại bên giường, cởi giày cùng áo khoác bỏ lên giường, kê xác định hoàn toàn ở trên giường hắn mới tắt ngọn đèn dầu ở trên bàn kia, trong phòng lập tức tối xuống, chỉ còn lại một chút ánh sáng ở trong lò. hắn cởi giày nằm xuống trên thảm, lấy cánh tay làm gối, hai mắt nhắm nghiền. trong đêm tối, cô tất tất tác tác lật lật ở trên giường. hắn biết cô không được tự nhiên, cho nên vừa mới bắt đầu liền đưa lưng về phía giường, tránh cho cô khẩn trương không ngủ được. cô lật được một lúc thì mới dừng lại, nhưng cô an tĩnh không bao lâu thì lại động. Hắn nguyên tưởng rằng cô chỉ là còn hương phấn, chỉ cần nằm thêm một lát nữa thì cô sẽ ngủ. Một giây kế tiếp, hắn nghe được tiếng cô sợ hãi kêu tên. Erapa. Hắn mở mắt ra lật người nhìn cô, chỉ thấy cô gái kia chẳng biết từ khi nào. Đã ngồi dậy, thôi lui ở trên giường dựa vào bên tường. Ở trên giường trống ra một khoảng trống rất lớn. Đây là giường của anh mà. Cô dùng ánh mắt đen lóng liếng kia nhìn hắn vỗ vỗ vào giường. Rồi vẫy tay về phía hắn nói Mau tới đây Anh có thể không cần phải ngủ ở trên sàn nhà đâu Hắn kinh ngạc nhìn cô chầm chầm Cô gái này là đang gọi hắn qua đó ngủ sao Hắn không cử động mà chỉ nhìn cô Hoài nghi rằng mình có đoán sai ý của cô không Cô cắn cắn môi Một giây kế tiếp hít sâu một cái Bỏ xuống giường Ôm lấy chiếc chân lông cừu của mình Dưới ánh lửa lay động chiếu rọi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lương tâm có một chút bất an của cô Hắn đột nhiên hiểu rõ cô thật sự là gọi hắn đến giường ngủ bởi vì cô ngại chiếm giường của hắn trên đất vừa cứng lại vừa lạnh giường lớn như vậy chỉ hai người ở phía trên nằm ngang cũng không thành vấn đề cô đỏ mặt nói đưa tay muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện